phải hán cất giọng ồm ồm nói nhị nương đừng có quên còn làm ăn ở chỗ này đó nhị nương cao giọng nói làm ăn ở đây thì sao không cướp không giật không mở hát điếm làm ăn đàng hoàng lão nương sợ cái gì chứ nhị nương thủy bảo là y trung nhân của thiếu gia ta đây là chỗ thiên hạ muốn cầu cạnh còn không được đừng có dại như vậy lão nương không thèm rồi sao <cười> tính khí của thiếu gia tà người cũng biết rồi đó tốt thì lành như bồ tát vậy mà đã xấu thì còn hơn cả giả soa nếu biết ý trùng nhân đã có người khác người thử nghĩ thiếu gia sẽ làm gì hả thủy bảo chen lời vào chàng là biểu ca của ta từ xa đến thăm ta đó rồi sao vừa nói vừa ngã đầu vào vai của thiếu niên thụ sinh Biểu ca của người <cười> Bởi thấy hắn mặt trắng Mới nhận làm biểu ca chứ gì Dạ bao Người lại muốn gì Đông Phương Bạch thầm gật đầu Tên đúng như người Trong hắn không khác gì một con báo quan Xem ra thiếu già hắn rất có thế lực Ở vùng này Không muốn gì hết Có điều mong thủy cô nương suy nghĩ kỹ một chút Không nên vướng diêu dư dây chuyện biểu ca biểu muội gì đó Kẻo thiếu già ta nổi giận Thì phiền lớn nha Gia sự của lão nương không có cần ngươi lo Thôi ngươi đi đi Nhị nương Ngươi Thủy nhị nương sáng tài áo Nếu còn ở đây lôi thôi Lão nương quăng ngươi ra ngoài bây giờ Thiếu niên thư sinh lúc này lên tiếng Củ ma Dân nhi ở vài ngày rồi lại đi Củ ma không cần phải nói làm chi cho mệt Thủy nhị nương quay sang thiếu niên thư sinh rồi nói Dân nhi người không biết Cửu ma này không chịu nổi cái kiểu hiếp người như vậy. Giả báo lại lên tiếng. Nhị nương nói như vậy đã đủ rồi. Trong vài ngày tới thiếu gia sẽ cho người đến mai mối. Mai mối cái con bà mày. Vừa nói xong trảo dương tới thân hình của mụ đồ sổ. Nhưng động tác cực kỳ gọn nhẹ. Giả báo lùi lại một bước vờ trưởng phản công. Những kẻ bàn quan lật đật lui ra. Thủy Bảo phát hiện đông phương bạch trong đám đông, hướng về phía chàng nhăn nhăn mũi cười. Thủy Nhị Nương một chảo chọc hụt thân hình như một con hà mã, bà tràn qua một bước, sông thủ lần thứ hai lại qua lên. Biến thành mấy đôi sông trảo, giả báo đang qua mắt chưa kịp tìm ra thế giải dây đã bị sách bỏng lên. Thủy Nhị Nương quát lên một tiếng, xéo, rồi giận lực ném giả báo ra ngoài cửa. Giả báo lộn ở trên không một dòng Thân hình lộn trở về chỗ cũ Gã dần giáo nói Giả báo này muốn đi thì đi Đàng hoàng không có xéo gì cả Nể mặt nhị nương nên ta không hoàng thủ Nhớ lấy lời ta nói lúc nãy đâu Dứt lời ngên ngang bước đi Thủy nhị nương giận đến mặt mày tái xanh Bà thở ồ ề nghe rất là dễ sợ Đông Phương Bạch rút êm trở vào ở trong phòng trời vừa sáng, Đông Phương Bạch vừa rửa mặt xong đã thấy Thủy Bảo xuất hiện ở góc sân, vừa giãy tai vừa gọi lớn Tiểu Hắc Ca đi săn đi, chuẩn bị xong hết rồi. Sáng nay nàng mặc đồ chản để đi săn, thoáng nhìn Đông Phương Bạch không khỏi cảm thấy chói À, Tại hạ phải vào Thỉnh Thị sư phụ đã đi nhanh lên, muội chờ ở ngoài này. Đông Phương Bạch trở vào phòng thấy các dĩnh niên nửa nằm nửa ngồi trên sập. Lão nói ngài, đi cũng được, nhân cơ hội này làm quen với địa hình. Chớ có quên mục đích của chúng ta tới đây, ăn nói phải cẩn trọng. Những điều không cần thiết thì đừng nói. Thủy Bảo tuy là người nhà nhưng chưa thể cho hoạt động trong lúc này, ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, vậy thì đi đi. đông Phương Bạch sửa sang ngay lại một chút rồi giác kiếp đi ra. Thủy Bảo đứng chờ ở ngoài cửa. Đông Phương Bạch đi ngang quầy thi lễ với Thủy Nhị Nương một cái. Thủy Nhị Nương mỉm cười đáp lễ rồi dặn theo. Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi, tính tình sóc nổi, đừng có quá nuôn chịu nó. Ta giao y thị cho người đó. Xin Nhị Nương an tâm. Hai thất ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ dụng cụ đi săn. Hai người lên ngựa, Thủy Bảo thúc ngựa lên trước dẫn đường, qua khỏi đường chính vắng vẻ. ra cửa thành nhắm hướng núi phi như bay, mặt trời chưa ra khỏi núi sương trắng văng đầy, bầu không khí mát mẻ lạ thường. Thủy Bảo chừng như rất hưng phấn, nàng liên tục ra roi, Đông Phương Bạch cũng thúc ngựa theo sát. Bóng tì loàn loáng lướt qua thôn ấp ẩn hiện trong làng sương sớm, khói trắng bốc lên từ những gian nhà phong cảnh thật là thanh bình. vào đến chân núi Thủy Bảo dừng ngựa nhảy xuống. Đông Phương Bạch cũng làm theo, Thủy Bảo sửa lại mớ tóc rồi lên tiếng mấy. Tiểu Hắc ca, chúng ta cho ngựa ăn sáng, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Đông Phương Bạch tươi cười, vậy cũng được. Xem ra lâu lắm rồi Đông Phương Bạch mới có được những giây phút thư thái như thế này. Đông Phương Bạch ngồi xuống nói, Thủy Bảo, vị biểu ca của cô nương sao không đi cùng? Ta không thích hắn, tại sao? Hắn văn nhược quá đi, cứ như là nữ nhân vậy đó. Dừng một lát, nàng đột ngột nhìn Đông Phương Bạch rồi hỏi. Tiểu Hắc ca, người có ghen không? Đông Phương Bạch chân hẳn, ghen, ta không hiểu. Biểu ca của ta đẹp trai hơn người đó. Lời nói mộc mạc chứng tỏ không có chút tâm cơ, nhưng lại cho thấy nàng khá gan gốc. Một thiếu nữ đi với một nam nhân mới quen. Những lời như vậy thật là rất đường đột. Đêm hôm qua nàng có những cử chỉ thân mật với biểu ca Rồi giờ hỏi mình có ghen hay không Điều này nói lên cái gì Chàng tự nhủ phải giữ vững lập trường Không nên để cho nhi nữ thường tình làm dướng bận trong lúc này Nghĩ vậy cho nên chàng phá lên rồi cười lớn nói <cười> Ghen sao Tại sao ta phải ghen chứ Vì ngươi là nắm nhân mà Thị bảo nghiêng đầu nhìn Đông Phương Bạch giả rất là nghi thơ đông Phương Bạch thầm nghĩ với diện mạo hiện thời của chàng Là một người hầu cho nàng còn chưa đáng Không lẽ nàng lại thích mẫu người như vậy Với thái độ của nàng từ đêm qua đến giờ Cộng với những lời nói vừa rồi Có thể đoán định như vậy Nhưng hiện thời chàng không thể để cho nó phát triển thêm lên Nhưng làm thế nào để ngăn chặn Để tiêu diệt nó đi Đồng Phương Bạch lại cười ha hả nói <cười> Không lẽ ta lại là nữ nhân sao Không, không phải, ý của ta muốn nói Nam nhân trong trường hợp như vậy đều ghen cả người nói sai rồi người hay ghen là nữ nhân chứ không phải là nam nhân Cũng có lý nhưng ta chưa ghen bao giờ Có thể ngươi chưa gặp Tiểu hát ca, ngươi làm cho ta gặp Thử một lần đi Trong đôi mắt đen lấy của nạn Đông Phương Bạch như thấy có ánh lửa Chàng khẽ rùng mình Thủy Bảo nói chờ như vậy đủ rồi Ăn nhanh đi rồi đi Ngươi cho rằng đó là lời nói chơi sao? Vấn đề của nó giống là như vậy mà. Thủy Bảo liếc một cái sắc lẻm, cầm bình nước lên, mở nắp đưa qua tiếp. Đây là thứ nước hứng từ ở trong đá rỉ ra, kêu bằng nham tưởng thủy. Mẹ ta dùng để chế trà uống thử coi. Miệng bình nước kề đến bên miệng của chàng, Đông Phương Bạch cầm lấy bình nước. Nhưng nàng lấy tay giữ tay chàng lại. Đông Phương Bạch đành ngửa cổ để cho nàng trút nước vào Nước co một hương vị lạ lạ, ngọt hơn nước bình thường Đông Phương Bạch giả giờ nói, thì cũng là nước lã thôi Thủy Bảo lắc đầu thở dài, đúng là trư bắt giới ăn nhân sâm quả Đông Phương Bạch giả làm chàng, ngốc cười không nói Tự nhiên Thủy Bảo biết hết hứng thú, nàng lạnh lùng nói, đi tiếp Vừa đến lên ngựa từ xa đã thấy hai kỵ mã phi tới Thủy Bảo nhìn thấy hai kỵ mã bỗng biến sắc nói: Đi mau! Đông Phương Bạch chưa kịp phản ứng hai kỵ mã đã lướt qua mấy trượng vòng trở lại. Hai kỵ sĩ xuống ngựa sầm sầm bước tới. Đông Phương Bạch hơi động tâm, biết thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Một trong hai tên là giả báo, tên còn lại mình mặt cẩm y, mặt vàng như nghệ, chắc là người của giả báo gọi là thiếu gia. Hai người dừng bước, cách xa tám thước. Sắc mặt của Thủy Bảo như đút bằng băng Giả Bảo hết nhìn Thủy Bảo Rồi lại nhìn Đông Phương Bạch Trên môi nở một nụ cười không chút thiện cảm Tẩm y nhân cũng nở một nụ cười Nụ cười khiến người đối diện thấy khó chịu Thủy Bảo lúc này gần giọng nói Tiểu H, lên ngựa Tẩm y nhân dơ tay, khoan đã Mới sáng sớm đã hội ngộ thật là có duyên đó Đoạn nhìn sang Đông Phương Bạch giá khinh thường Thủy cô nương, cái cột nhà cháy này là gì của cô nương vậy? Thủy bảo giọng giận dữ. Người không cần biết. Giả báo nhe răng cười nói. Hey, hey, hey. Tìm bạn đồng hành cũng phải tìm à, ai cho giống con người một chút chứ. Cây cột nhà cháy này chưa từng thấy qua chắc không phải là biểu ca của cô nương đâu hả? Thủy bảo trận mắt nói. Hắn là khách của bản điếm. Giả báo quét mắt trên gương mặt của Đông Phương Bạch rồi nói. cô nương chấm hắn ở điểm nào mà chọn hắn làm đồng hành đi săn vậy? thủy bảo chề môi nói: ta chấm hắn ở điểm hắn không giống loài xúc sinh như các ngươi. giả bao dựng đứng đôi mài rậm gầm gừ như định dòm mồi. đông phương bạch đứng lặng yên, giả mặt không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào. tự như nãy giờ hai bên đối đáp với nhau không ăn nhập gì đến chàng vậy. tuy vậy ở trong lòng chàng như dầu sôi lửa bỏng. Đối phương là cường bá trong dụng, chưa biết chừng còn là người của càng khôn giáo. Chàng đang cố nghĩ làm cách nào để tránh khỏi xung đột. Cẩm y nhân giờ tài ngăn giả báo lại. Hình như thủy cô nương định vào núi đi săn có đúng không? Không sai. Bản công đi cùng với cô nương không được. Cẩm y nhân gắt giọng âm trầm. Thủy cô nương lòng nhẫn nại của bản công tử có giới hạn độ Lỡ thích người rồi sớm muộn gì cũng sẽ cưới về Nhưng người đừng tưởng ta nhịn mãi được nha Thủy báo phun nước bọt nói Nằm mơ Người bức bản công tử Người dám sao <cười> Để coi bản công tử có dám hay không Y hoài sang giả báo và nói Người trối cái cột nhà cháy đó trước lại đi Giả báo lập tức dừng trảo hùng hổ xong vào Đông Phương Bạch Chàng kêu khổ thậm Xem ra ngày hôm nay khó lòng tránh được một sự xung đột Thủy Bảo rút soảng thanh đoạn đao đeo ở bên hông nữa Giả báo đã đến trước mặt của Đông Phương Bạch Chàng lùi liên tiếp mấy bước Giả báo cười lạnh một tiếng nhanh như chớp sông vào Đông Phương Bạch Đoạn đào của Thủy Bảo chém xả vào lưng của hắn Giỏi cho con báo quang Hắn chỉ nghiêng người một cái tránh khỏi đau của Tiểu Bảo Giữ nguyên thế xong vào Đông Phương Bạch Một tiếng á vàng lên. Đông Phương Bạch kêu lên một tiếng kinh hãi thân hình dấp một cái ngã nhào xuống đất. Vừa khéo tránh được sông trảo của đối phương. Giả báo phi người chụp xuống Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch lăn qua một bên. Giả báo lại vộ hụt một lần nữa. Phía bên trên bỗng nghe thủy bảo quát lớn. Đồng Bắc thiếu gia Bọn người hiếp người quá đáng. Dứt lời múa đao toàn tấn công cẩm y nhân như vũ bảo Gã cảm y nhân mà thủy bảo gọi là đồng bách đại thiếu gia, hắn cười hền hệt. Dùng thân pháp khinh linh để tránh né, thỉnh thoảng lại điểm ra một chỉ hoặc một trảo. Chỉ qua thế cũng đã dồn thủy bảo vào thế hạ phong rồi. Ở bên kia giả báo sau một hồi công kích vẫn không sao chạm được cây cột nhà cháy. Hắn cứ là hoài quái nhảy bên đông tránh bên tay. Mỗi lần như vậy đều xích chút nữa là giả báo chập trúng đối phương. Nhưng khi sắp đắc thủ thì đối phương lại tránh được. Bỗng thủy bảo kêu á lên một tiếng tay cầm đại đao đã bị đồng bách đại thiếu gia nắm trúng mạch môn. Đồng phương bạch hơi chầm chờ nhìn thủy bảo đã bị giả báo kích một chưởng trúng vào dây. Mai mà chàng phản ứng kịp thời cho nên chưởng không nặng lắm. Thủy bảo thất thanh kêu lên buông ta ra. Để ta nắm tay nàng thêm một chút nữa, đây là cơ hội đầu tiên. Ngươi là tên súc sinh, <cười> chửi nữa đi. Ngươi được gã súc sinh này làm phúc cho mấy đời rồi đó. Đến ngày ấy, ngươi sẽ không mắng chửi như hôm nay nữa đâu. <cười> phía bên này chừng như giả báo đã phát hiện ra tên cột nhà trái này đang giả bộ. Hắn gầm lên một tiếng tấn công rác hơn, thế công cũng hiểm hốc hơn. Đồng bách đại thiếu gia kéo tay một cái ôm Thủy Bảo vào lòng, đưa tay sờ lên ngực của Thủy Bảo. Thủy Bảo trong lúc cắp bách há miệng cắn đồng bách đại thiếu gia. Nhất thời sơ hở bị cắn dính vào bắp tay, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó quăng Thủy Bảo ra xa, lấy tay bịt chỗ bị cắn, máu qua kẻ tay chảy xuống dòng rộng. Đồng bách đại thiếu gia giọng âm lạnh nói. bản công tử thích chính là cái ngang tàng của người đó Thủy bảo ngồi dậy lượm lấy thanh đoạn đao thủ thế Đồng bách đại thiếu gia nhìn qua Thấy giả báo tấn công hùng hục Mà vẫn không chạm được vào giả áo của đối phương hăng tức khí rồi quát Lùi ra coi bản công tử thu thập hắn đây Giả báo thở hổn hển lùi qua một bên Đồng bách đại thiếu gia bước lên cười âm hiểm rồi nói <cười> Không ngờ cột nhà trái nhà ngươi cũng khá như vậy Đông Phương Bạch im lặng chàng vẫn chưa quyết định được có nên dùng chân tài để đối phó với đối phương hay không. Đông Bách Đại Thiếu Gia lại tiếp tục nói, người có mang kiếm, vậy mau mà mau rút kiếm tự dậy đi. Vừa nói gã vừa rút kiếm, không gian chợt tràn ngập, thứ hào quang xanh lát, quả là một thanh bảo kiếm. Thủy Bảo lúc này lên tiếng nói, tiểu HK rút kiếm giết hắn đi. Đông Phương Bạch chạm tay vào cán kiếm, nhưng rồi chàng lại bỏ ra. Thủy Bảo dặm chân nói, nếu người sợ thì chỉ có đường chết thôi. Đồng Bách Đại Thiếu Gia cười lạnh nói, người quan tâm đến hắn như vậy hắn chết càng nhanh. Thủy Bảo trợn mắt nói, người nghe hắn nói chưa, sao lại nhát như vậy? Đông Phương Bạch cực kỳ khó xử, nếu chàng rút kiếm ra thì hư hết đại cuộc. Nếu không Thủy Bảo lại chê nhát gan, Đối với nam nhân không có gì tệ hại bạn bị chê là nhát gan. Đồng Bách Đại Thiếu Gia từ từ giơ kiếm lên chuẩn bị xuất thủ. Đồng Phương Bạch vẫn đứng im như tượng đá. Thủy Bảo lại dậm chân kêu lên. Đến cả rút kiếm mà ngươi cũng không dám. Đồng Bách Đại Thiếu Gia cười lạnh. <cười> Tên cột nhà cháy. Ngươi đừng tưởng không rút kiếm là bản công tử không giết ngươi nha. Đồng Phương Bạch nghĩ đến mình không biểu diễn dài chiêu thì đối phương sẽ không chịu thôi. Bằng mình mà dùng tay không đánh bại đối phương Thì làm đối phương mất mặt trước người đẹp Cái quán này cho đến chết Hắn cũng không sao quên được Chàng vội kêu lên Thủy bảo cô nương cho tài hạ mượn đau Tại sao người không rút kiếm Kiếm này là kỹ vật không thể rút ra được Hơn nữa tài hạ quen dùng đau hơn là dùng kiếm Thủy bảo lắc đầu ném đau qua Ánh hàng quang lé lên Thanh bảo đau bị trường kiếm của đồng bát đại thiếu gia đánh bay đi đông phương bạch tung người lên đoán lấy đoạn đao trên không trung rồi lộ một dòng giả thành hình vòng cung rồi rơi trở về nguyên vị thủy bảo vỗ tay khen hai luôn miệng đông bách đại thiếu gia cùng giả báo kinh ngạc ngẩn người cột nhà cháy giờ người có chết cũng không quán nhọc nhất lời hàng quan lại lé lên trận kịch chiến bắt đầu khai diễn đông phương bạch dùng đao chiều biến thành kiếm đào ngăn kiếm dài Dụng đào đương nhiên quy lực phải kém hơn nhiều Nhưng chàng không có sức khắc địch Chỉ cố ý làm cho đối phương biết khó mà tự động rút lui Giờ thì chàng không còn quý kỵ gì nữa Ảnh đào loan láng phong tỏ đối phương Khiến cho kiếm thế tuy rằng ác hiểm Nhưng không sao phát huy được dịu dụng Tiếng kiềm khí chạm vào nhau gian động Đánh tan không khí tịch mệt của núi rừng buổi sớm đao ảnh kiếm ảnh phản chiếu ánh sáng mặt trời Tạo nên một quan cảnh khá là ngoạn mục. Cuộc đấu càng lúc càng quyết liệt. Kẻ bàn quang vô phương nhận định đâu là kiếm, đâu là đao pháp. Đông phương Bạch đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để hạ sát đối phương. Còn đồng quách đại thiếu gia càng đấu càng thấy ớn lạnh. Cứ nghĩ trong hai ba chiêu là đã có thể lấy mạng đối phương rồi. Nào ngờ đao pháp của hắn lại tinh thăm đến giường đó. đã qua mười mấy chiêu mà hắn không tìm ra một khe hở nào để hạ độc thủ. đã nói cứng lúc đầu, nếu không hạ được đối phương thì còn gì làm mặt mũi. mai mốt đây làm sao mà đến gần thủy bảo được? giả báo dường như là đã bị trận đấu kinh hồn trước mắt làm cho nhục hết nhuyễn khí ban đầu. gã ngơ ngác nhìn trận đấu, bỗng nghe đồng bát đại thiếu gia quát lên một tiếng, ánh kiếm thăng qua, ánh đao liệm tắt. Đông Phương Bạch thói lùi ba bước Trên gương mặt vàng như nghệ Của Đồng Bách Đại Thiếu Gia Như bao phủ một lớp sơn lạnh Trong đôi mắt ngùng ngột sát quan Kiếm giờ lên tạo thành Một tư thế quái gì Thủy bạo biến sắc mặt Nàng biết tình hình đã có đột biến Đồng Bách Đại Thiếu Gia Giọng lạnh như băng Cột nhà cháy trong vòng ba chiêu Nếu người còn sống bản công tử Sẽ không còn là Đồng Bách Đại Thiếu Gia nữa Lời nói chắc nịch Chứng tỏ hắn sắp dụng đến những sát chiêu cực kỳ lợi hại. Đông Phương Bạch trầm tỉnh nói. Không cần phải nói như vậy. Ta xưa này không thích đánh nhau. <cười> Đây không phải là đánh nhau. Ta muốn giết ngươi. Thủy Bảo kêu lên. Tiểu hắc ca. Hắn sắp thi triển kiếm pháp. Triển chuyển càng khôn. Ngươi cẩn thận. Đông Phương Bạch hơi động tâm. Chàng chưa hề nghe nói đến. Cái chuyển chuyển càng khôn kiếm pháp. Nhưng đó chắc chắn. Sẽ là những sát chiêu cực kỳ lợi hại Chàng có nên dùng sát chiêu Để đối kháng hay không Nếu vẫn giữ thế thủ e rằng Đến lúc hối thì đã muộn Đồng bách đại thiếu gia sắc mặt ngân trọng Đó là biểu hiện của kiếm thân hợp nhất Hắn từ từ tiến lên một bước Hai bước Rồi ba bước Hắn dừng lại Thủy bảo lúc này kêu lên giọng rất là gấp gáp, Chuyển chuyển càng khôn từng làm cho quan đông ngũ bá phải phơi thay trong ba chiều đó đông phương bạch lạnh cả người quan đông ngũ bá giang dành cả quan nội lẫn quan ngoại không ngờ đã tán mạng dưới kiếm của đồng bách đại thiếu gia xem ra sát chiêu này đúng là có quy lực đủ xoay chuyển càng khôn càng đã hạ quyết tâm dùng kiếm ngay lúc cả hai sắp động thủ bỗng có một thớt ngựa phi như bay tới người ở trên ngựa từ xa mấy trượng đã giỏi kêu lên dừng tay thân thanh vừa dứt thì kỹ sĩ đã bỏ ngựa phi thân đáp xuống hướng về phía đồng bách đại thiếu gia thì lại nói. Đại thiếu gia hạnh hội. đông Phương Bạch đưa mắt nhìn lại thì ra đối phương chính là lãnh quyết vô tình đào Chu Đại Khánh. Chúng là đồng đảng với nhau nhưng hình như cách xưng hồ không giống. Đồng bách đại thiếu gia lên tiếng nói người kêu tay dừng tay có ý nghĩa gì. Người này với tại hạ có chút quyền nguyên Xin đại thiếu gia niệm tình Niệm tình tại hạ mà tha cho hắn Vừa nói vừa liếc sang đông phương bạch một cái đông phương bạch vẫn đứng im như tượng Sắc mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì Nhưng ở trong lòng chàng thầm biết ơn gã Đây là cơ hội tốt để mà rút lui Có điều không biết đồng bác đại thiếu gia có chịu bỏ qua hay không Người với hắn có quyền nguyên gì Hắn là đồ đệ của bác thảo đạo nhân. Ồ, lão đạo tài tổ của làng y. Người với lão quyên nguyên, nguyên thế nào hả? tài thượng từng chịu ơn của lão, nhưng tài nhất định phải giết hắn. Chư Đại Khánh bước đến gần, đồng bách đại thiếu gia kề tai nói nhỏ mấy câu. Chỉ thấy đồng bách đại thiếu gia hết nhìn Đông Phương Bạch rồi lại nhìn thủ bảo, Vẽ mặt ra chiều khó xử, lát xào gã hậm hực nói. Cột nhà cháy, nhớ cho kỹ, nàng là của ta đó. Đông Phương Bạch vẫn im liềm, không nói một lời nào. Đồng bách đại thiếu gia thu kiếm phóng lên ngựa ra rồi, giả bao cũng lên ngựa chạy theo. Đông Phương Bạch thở dài khoan khoái, đà tạ các hạ giải dây. Mai mốt có gặp đại thiếu gia mau tránh mặt chứ có gẹo hắn, tài hạ nhớ rồi. chu Đại Khánh quay sang thủy bảo, thủy cô nương cũng không nên ngang ngạnh như vậy. Thủy bảo chừng nhưng hãy còn giận Hắn làm gì mà xen vào chuyện của ta Tại hạ chỉ có hảo ý Nghe hay không là tùy cô nương Dứt lời nhảy lên ngựa Rồi chạy theo hướng của hai người vừa đi Đồng phương bạch trả đào lại cho Thủy bảo Nàng châu mày hỏi Hình như ngươi rất sợ đụng chuyện Không phải sợ mà là thấy không đáng Ngươi đành lòng nhìn người ta hà hiếp ta đầu đã đến nỗi như vậy Chúng ta đi Thủy Bảo dùng dần lên ngựa, hai người từ từ vào núi Thủy Bảo tính tình hờ hệt, giận đó rồi vui đó Đi được một quảng ngắn, nàng như đã quên hết sự bực mình lúc này Miệng tươi cười nói quyên thiên. Đông Phương Bạch một mặt Đối ứng dời câu chuyện tuôn tràng không dứt của Thủy Bảo Một mặt để tâm quan sát địa hình Thú không thể xuất hiện nơi có người đi lại Bởi vậy hai người phải vào thật sâu ở bên trong vượt qua ba ngọn núi, bỏ sơn đạo rẽ vào rừng sâu. Mặt trời sế bóng hai người đã đi được mấy chục dặm, ngờ không còn đi được nữa. Tiểu hát ca, phải tìm một chỗ qua đêm mới được. Đông Phương Bạch nghe nói tim mình đánh thoát lên một cái. Quả đêm, cô nam quả nữ qua đêm trong chốn rừng sâu núi thẳm này sao? Nhưng ngay lúc đó chàng lại cảm thấy tự thẹn. Thủy Bảo tự nhiên như vậy. bản thân chàng lại có ý nghĩ bất chính chỉ cần ở trong lòng quan minh lỗi lạc thì có sợ gì những tỷ hiềm của thế tục nghĩ vậy cho nên chàng giỏi nói thêm không về kịp trong ngày sau nếu cứ lò chạy về thì còn săn cái gì nữa đêm nay mà săn được thú thì ngày mai về bằng không thì phải ở tới mấy ngày ta có chuẩn bị lương khô cũng được ta nhớ gần đây có một sân động có thể trú đêm à ở đằng kia Giờ nói nàng vừa chỉ nơi đá núi lẫm chởm rồi tiếp. Chúng ta đem yên ngựa vật dụng vào đó. Ngựa thì hãy thả cho nó đi ăn cỏ. Chúng không đi mất sao? Đi mất sao được, đã dậy thuận rồi. Hai người tháo yên cương vật dụng sách vào rừng đá lẫm chởm. Lát sau đã thấy một sơn động. Tiểu hắc ca, giờ thì ta sắp xếp ở đây. Người ra ngoài hái ít củi về đốt bằng đêm lạnh lắm đó. Xem ra thủy bảo rất rảnh rẽ. Đồng Phương Bạch lắng lặng làm theo lời nàng, chạy ra ngoài rừng chưa kịp nhặt cuối khô đã nghe có tiếng lạo xạo. Chàng lập tức đề cao cảnh giác, nép vào một gốc cây lớn nhìn ra, bỗng thấy một vật gì như nhánh cây khô hiện ra, định thần nhìn kỹ. Đó là một con nai, tùy bị bụi cây thấp che khuất, nhưng nhìn độ cao của gạc có thể thấy đây là một con nai khá lớn. Đồng Phương Bạch mừng rỡ. Nếu săn được con nai này thì có thể lập tức trở về không cần phải ở đêm trong núi. Con nai chừng như phát hiện ra có điều gì đó khác lạ. Nó dừng lại ngẩng đầu lên quan sát. Đồng phương bạch cũng nín thở chờ đợi. Đàn suy tính không biết dùng cách gì để giết con thú. Bốn con nai chừng như phát hiện ra sự nguy hiểm. Nó phóng chạy như bay. đông phương bạch dội dẫn khinh công đuổi theo. Trong rừng cây bụi vướng tai vướng chân. Dù khinh công có cao mấy cũng không đuổi kịp giả thú. mày có tiếng động lào xào ở phía trước, dẫn đường cho nên không đến đổi bị mất hướng. Người trẻ tuổi đặc biệt là người biết võ công, lòng háo thắng rất lớn. Càng biết đuổi không kịp càng ra sức. Thoáng một cái đã đuổi hơn mấy dặm, trời bỗng sáng hẳn ra. Chàng đã ở ngoài cánh rừng, con nai nhắm hướng chân núi, có dây mây chặn chật phóng như bay. Giờ thì Đông Phương Bạch mới thấy rõ con thú mập tròn khá lớn. Quan sát địa hình chàng quyết định vượt lên trên đám dây mây. Chàng đề khí phóng lên trên đám dây mây, thân hình nhẹ như là cởi trên mây vậy. Đang đề khí đi ngon trớn bỗng trước mắt xuất hiện một lỗ hỏng tối đen. Đông Phương Bạch chưa kịp phản ứng thân hình đã lọt xuống. Không bấn loạn, chàng xòe rộng hai cánh tay xoay tròn để giảm bớt đà rơi xuống. đồng thời xem có vật gì khả dĩ bấu díu hay không. Nhưng chàng đã thất vọng, xung quanh tối đen trống rỗng, không đụng chạm được một vật gì cả. Thất vọng chuyển thành tuyệt vọng, cái chết đã cận kề. Đông Phương Bạch nghe toàn thân của mình chấn động, tiếp đó là một cảm giác bị tan ra từng mảnh. Nhưng rất nhanh chàng không còn biết gì nữa. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Bạch tỉnh lại, cái lạnh như thấm đến tận xương tủy. Xung quanh tối đen Xòe tay không thấy ngón Ý thức đầu tiên của chàng nghĩ mình Đang ở địa phủ Thử sợ xoá khắp người Chàng cảm thấy dường như mình còn sống Đồng thời chàng cũng phát hiện Mình đang nổi lên bệnh trên mặt nước Nước lạnh như băng Mới tan cố định thần nhìn lên Trên trời có ánh sao Nhưng chỉ giới hạn ở một khoảng tròn nào đó Từ từ nhớ lại mọi chuyện Thì ra đám dây mây Đang ở trên miệng giật Dưới này nhờ có nước nên chàng mới không chết Sờ lại bên dưới Thấy cũng có dây leo Đang chặn chịch Thật may mắn bằng không chàng đã chìm xuống đá chết ngọt rồi Cái lạnh làm răng của chàng đánh nhau nghe cầm cộp Cẩn thận đứng dậy Giận công chống lại cái lạnh Một lát sau áo đã khô bớt Cảm giác lạnh cũng đã bớt Chàng bắt đầu tìm đường thoát ra Mắt của chàng quen dần với bóng tối Bắt đầu lờ mờ thấy được cảnh vật Đây là một địa quyệt Rộng chừng sáu trượng Ở giữa có đầm nước Bên trên đá lồ nhô Dách quyệt thẳng đứng tự như là một cái giếng khổng lồ Nhìn kỹ lại nước ở dưới đầm hình như chuyển động Thì ra bên dưới này là một con suối ngầm Chàng chợt nhớ đến thủy bảo Chắc bây giờ nàng đang lo cuốn cuộn gì không thấy chàng trở lại Nghĩ tới đây lòng bắt đầu rối loạn. Bên mình chàng chỉ có một thanh kiếm làm sao mà thoát thân khỏi chỗ này. Đi một vòng quanh giách quyệt. Tình hình đại khái giống nhau, chẳng có một vật gì nhô ra khả dĩ bám díu vào được. Cách duy nhất là dùng kiếm để lấy thế leo lên từ từ. Chàng quyết định bắt đầu động thủ. Dùng mũi kiếm khoét một lỗ nhỏ. Giờ chàng mới biết giách quyệt toàn bằng đá, mà lại đặc biệt cứng. Thảo mộc không thể mộc nổi Xong một lỗ Lại khoét tiếp lỗ thứ hai Rồi thứ ba Thành hình chữ chi Chàng leo lên Một tay bám vào lỗ Lại khoét tiếp Không bao lâu sao áo của chàng Đã ướt đẫm mồ hôi Tay chân mỏi nhừ, Nhìn trở xuống mới thấy leo lên được Chừng 7 tám trượng Cứ đà này biết bao lâu mới lên được Nếu giữa chừng không cẩn thận Không khéo rơi trở xuống Dễ gì mà gặp mai như lúc nãy Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không còn con đường nào khác, chàng thao tác chậm lại để bảo tồn nội lực. Khi lên được ba mươi trượng, chàng đã thấy sức lực của mình sắp cạn kiệt. Dừng lại điều tức một hồi, ánh sao trên đầu thưa dần trời sắp sáng, chàng lại tiếp tục. Leo lên được chừng vài nất nữa, bóng kiếm của chàng đâm vào khoảng không, xem ra bên trên có một khe hở. Đồng Phương Bạch khoét một lỗ ở bên dưới một chút rồi leo lên. Thì ra bên trên có một thạch động nằm ngang, cố sức leo lên đến trên thạch động. Việc đầu tiên là chàng nằm xuống, thở một hồi lấy lại sức. Lát sau chàng ngồi dậy, động tối đen không biết sâu bao nhiêu. Biết đâu thạch động này lại thông lên trên. Một thoáng hy vọng lá lên, chàng bắt đầu lần theo dách động tự tự tiến vào. Càng vào sâu càng tối... Nhưng xem ra bằng phẳng hơn Đông Phương Bạch thật cẩn thận đề phòng bất cắt Kiếm đưa ra ở phía trước để dò đường Đi một lát bỗng thấy có ánh sáng Chàng vừa mừng vừa lo Động đã thông đến một nơi nào đó Mà là phúc hay là quả còn chưa biết Nhưng dù muốn dù không chàng vẫn phải tiến lên Càng lúc chàng càng nhận rõ Đây là thứ ánh sáng tự nhiên tiến gần hơn chút nữa chàng nhận thấy chỗ này rộng ra như là một gian phòng nhỏ đã nhìn thấy một số đồ dùng của con người bất giác đông phương bạch giật mình ai đó từ ở trong thạch thất rộng ra một giọng nói khàn khàn đông phương bạch định thần trả lời Giảng bối lạc đường lạc đường nơi đây là địa ngục làm gì có đường đông phương bạch lạnh cả người chàng cố giữ giọng bình tĩnh Dạng bôi đi săn, sải chân lọt xuống quyệt Người rớt xuống mà không chết Dạng bôi rớt trúng đầm nước Người làm sao lên đây được Dạng bôi khoét đá leo từ từ lên Lúc này có tiếng xích sắt lê nghe loãng soảng ở trên đá Quả đúng là một người bị giam cầm ở nơi đây Trước mắt chàng xuất hiện một quái nhân Nếu không phải chàng vừa nói chuyện với đối phương chàng không sao nhận ra đó là một con người râu của lão rối bời bời như quện chặt vào nhau đã chuyển sang màu sáng áo quần ở trên người như một nát toàn bộ quái nhân dựng chân cách đông phương bạch chừng 8 thước xong một cổ lão không chút thần sắc người tên là gì dạng bối tiểu hắc xin hỏi tiền bối không cần hỏi một tù nhân đông phương bạch quan sát lão một lúc nữa rồi hỏi ai cầm tù tiền bối Thật lâu sau quái nhận mời buồn gọn ba tiếng. Càng khôn giáo. Đông Phương bạch thấy máu ở trong người như chạy nhanh hơn. Đây có thể là một đầu mối rất quan trọng. Trong chuyện tin tức quý giá về càng khôn giáo. Càng cố giữ giọng bình tĩnh. Càng khôn giáo. Sao bên ngoài không nghe ai nói tới gì? Đây là một tổ chức bí mật và rất là tàn ác. Nó ở trong đồng Bách Sơn. Ừ. Giáo chủ là ai? Không biết Ngươi là khách giang hồ Có biết chút ít võ công Coi như là một nửa giang hồ khách Còn tiền bối Chắc vậy Đông Phương Bạch cảm thấy câu trả lời của lão hơi quái gì Phải thì phải Không phải thì không phải Chắc vậy nghĩa là sao? Xin thỉnh giáo tôn danh của tiền bối Quên rồi Lại một câu trả lời quái gì Tiền bối bị cầm tù bao lâu rồi Trong này không thấy mặt trời Không biết ngày đêm Nhưng lâu lắm rồi Tại sao chúng lại cầm tù tiền bối <cười> Quên rồi Lại quên rồi Đông Phương Bạch lắc đầu Giảng bối vào một chút được không Không được Tại sao Bên trên có đèn Chúng luôn luôn giám sát ta Nếu chúng phát hiện ra ngươi thì ngươi chết chắc Ngươi đi đi Đông Phương Bạch lắc đầu Bên ngoài không có đường Dùng cách ngươi lên đây Cách đó khó quá Mà có khả năng sẽ bị sải chân Vậy người tính ở đây suốt một đời sau Giảng bối định tìm con đường khác Không còn con đường khác Đây là một cái giếng bằng đá Bên trên chỉ có một lỗ nhỏ Để đưa thức ăn xuống mà thôi Giờ này mà nói Dùng cách cũ để lên Thật tình chàng không còn dũng khí Để tiếp tục nữa Nhưng quái nhân nói như vậy Đâu còn cách nào khác Lão tiền bói không muốn ra ngoài sao Ra <cười> Khó cũng hơn lên trời nữa Tiền bói định chết mòn ở đây sao À chết ở đây lâu rồi Tại người thấy chỉ còn là cái vỏ mà thôi Công lực của tiền bói Bị phế lâu rồi Đông Phương Bạch thở dài ảo não, Chẳng nghĩ có thể tìm được một lối ra Giờ thì đã hoàn toàn vô vọng. Lão quái nhân này xem ra không có chút cựu ý Nhưng hành động có giá khác thường Tiền bối biết gì về cựu gia Cựu gia, ta không có cựu gia Đồng Phương Bạch không biết nói gì hơn Lời nó của quái nhân chưa đựng nhiều điều quái gì Không lẽ bị nhốt lâu năm rồi như vậy Mà lòng thù hận đã tiêu tan hết rồi sao Sợ xích xác, này giảng bối có thể chặt đứt không Không chặt đứt được đâu, trừ phi, sao hả Thôi người đi đi, đừng có hỏi nữa Lão tiền bối, người mau mau rời khỏi chỗ này Nếu chúng phát hiện có người ngoài đột nhập vào đây Ta bị liên lụy không nói mà người còn chết uổng mạng nữa đó Lão kéo lê sợi xích sắt vào trong Đông Phương Bạch cảm thấy xót thương cho lão quái nhân Nhưng trong tình cảnh này hiện tại Chàng không khá hơn lão là mấy Giờ điều quan trọng nhất là phải thoát ra cho được Chuyện đó muốn cứu lão không khó khăn mấy Thậm chí đây còn là một con đường có thể lợi dụng được. Nhưng nhất thiết phải bàn bạc thật kỹ với trác Vĩnh niên mới được. Đông Phương Bạch lần trở ra ngoài quyệt. Ngước mắt nhìn lên, ít nhất cũng còn 60 trường nữa. Nghĩ đến việc phải vượt qua một khoảng cách như vậy, chàng không khỏi dùng mình. Nhưng chàng không thể ở lại đây. Giờ thì chàng ngổ ra được một việc không thể gấp được. Càng chậm càng tốt để dưỡng sức. Cứ đi được một đoạn thì phải ngừng lại để thởi. Nhưng bằng cách gì đi chăng nữa, khi còn cách mặt đất chừng mười trưởng thì chàng đã kiệt lực. Các khớp xương ở trên người hầu như là không còn liên kết lại với nhau được nữa. Chàng Chị? cố hết sức đâm một kiếm vào vách đá, hai tay đu cán kiếm, châu đầu vào vách đá để thở. Cứ như vậy kéo dài chừng nửa giờ, chỉ còn mười trưởng nữa mà sao chàng thấy khó quá. Khó ngang bằng với khoảng cách từ dưới đáy quyệt lên đến trên đây. Chàng lại phải tiếp tục, phải chậm hơn, phải cẩn thận hơn Lúc này mà sải chân thì, <cười> chàng dùng mình không dám nghĩ đến nữa Nhích lên được một chút nữa, đã có thể nhìn thấy được mọi vật Dây mây lòng thòng buông xuống như những con rắn lớn Đông Phương Bạch phấn chấn, sắp có thể dựa vào những vật này để mà leo lên Nhích thêm một tấc nữa, chàng đã giới tay tới sợ dây mây rồi Từ từ, cẩn thận, tra kiếm vào bao, giới tài nắm lấy sợi dây mây. Nhưng khi vừa nắm vào, chàng đã thấy không đúng, chưa kịp phản ứng, đã thấy sợi dây mây cử động. Thì ra đó là rắn. Thất kinh buồn tay, nhưng không kịp. Chàng nhói lên một cái, phản ứng tự nhiên chàng rụt tay lại. Bỗng thấy thân hình nhẹ hỏng, thân hình của chàng đã rời khỏi vét đá. Chàng vẫn hết sức, cùng vào đôi chân phóng mạnh lên một cái. Hai tay theo bản năng World. Rồi nắm lấy, nắm được một sợi mây nhỏ, soạt một tiếng, thân hình của chàng lại tuột xuống chừng năm thước rồi dừng lại. Chàng thở vào một cái, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Chờ hơi thở điều hòa trở lại, chàng lại từ từ lần theo sợi dây mây leo lên. Leo được một đoạn, thì đã thấy dây mây đang kính mít ở trên đầu, cố chui lên, ngồi chắc chắn, sau đó dùng kiếm chặt để lộ ra một khoảng trống chui lên. Sau khi đã ngồi ở lên trên miếng đệm dây mây, chàng để kiếm xuống quan sát vết thương bị rắn cắn. Có máu chảy ra và hơi tê nhất. Thông thường độc rắn phát ra rất nhanh, nhưng đến giờ này vẫn chưa có dấu hiệu phát tác. Bỗng chàng có cảm giác như có người nhìn lên. Bốn tên hát y hán tử đã tạo thành hình dòng cung tiến tới. Hai tên cầm đao, hai tên cầm kiếm, nhìn trang phục không giống như thợ săn. Vậy thì chúng là giáo độ của càn khôn giáo chứ không sai. Một tên lên tiếng. Tiểu tử, người làm cái gì ở đây? Đi săn. <cười> Các người có thấy ai giác kiếm vào núi đi săn bao giờ chưa? <cười> Một tên khác phụ quả. Không sai, tên tiểu tử này có đến chính phần là Giang Tế. tối nó lại rồi từ từ hỏi. đông Phương Bạch suy nghĩ rất nhanh. Địa việc này thông đến mật lao của chúng. Đương nhiên chúng phải biết rõ. Mình vừa mới leo lên, chúng đã nhìn thấy nhất định chúng sẽ trì bước đến cùng. Nếu lặng lặng đào tẩu, chúng sẽ báo động truy tìm về sau hoạt động càng khó khăn. Cách hay nhất là giết người diệt khẩu. Vừa suy nghĩ, vừa lượm kiếm lên. Đã thấy một tên xăm xăm bước tới, vừa tới, đã dơ trảo lên chọc tới.